34. Thực tình thì tôi cũng thấy bộ truyện chấm dứt bất ngờ như thế, có điều gì đó không ổn. Tôi có cảm giác bộ kính vạn hoa vẫn chưa đi hết chặng đường mà lẽ ra nó phải đi. Nhưng tôi đã mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả. Cho đến thời điểm này, bộ kính vạn hoa đã hành tôi đúng 3 năm trời. Trước đó, tôi đã viết hàng loạt sách cho tuổi mới lớn. Cô gái đến từ hôm qua, hoa hồng xứ khác, bong bóng lên trời. Nhưng chưa có tác phẩm nào khiến tôi vất vả bằng bộ Kính Vạn Hoa. Mỗi tập của Kính Vạn Hoa, tôi phải viết đúng 10 chương. Số chữ khi in ra phải tròn 192 trang sách. Kinh khủng nhất là các tập của bộ truyện phải được in định kỳ. Những ràng buộc đó đã thử thách thần kinh của tôi ghê gớm. Cuối năm 1995, Kính Vạn Hoa ra mỗi tuần một tập. Qua năm 1996, mỗi tháng một tập. Năm 1997, 2 tháng một tập. Tới năm 1998, tức lúc tôi đang viết cuốn Hiệp sĩ Ngũ Ngày, nhịp độ sáng tác của tôi có vẻ như muốn đòi hỏi tới con số 3 tháng. Khoảng cách giữa các tập ngày một xa độc giả của tôi la trời, một số em vì nản, vì giận, cả vì lẫy, không thèm chờ mua sách của tôi nữa. Nhưng dẫu có viết 3 tháng một tập, cơ thể tôi có vẻ như vẫn phản đối đến cùng. Gần một năm trước đó, chính xác là vào ngày quốc tế thiếu nhi, 1 tháng 6 năm 1997, tôi được ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, giao phụ trách trang thiếu nhi vừa ra mắt. Công việc vinh quang nhưng nặng nhọc này đã lấy nốt chút sức lực dự trữ của một người đàn ông 42 tuổi. Cơ thể tôi không muốn ngã quỵ vì phải vừa viết kính vạn hoa mỗi ngày, vừa phải giữ một trả lời hàng tuần trên báo Thanh Niên, vừa chăm sóc trang thiếu nhi trên báo Sài Gòn Giải Phóng mỗi Chủ Nhật. Cơ thể tôi bảo tôi, hãy kết thúc bộ truyện loằng ngoằng đó đi. 35 Có vẻ như số phận bộ kính vạn hoa đã được định đoạt vào cái đêm tháng tư oi bức đó. Tôi nằm thao thức trên giường, nghe hàng mớ những cảm giác khác nhau xoắn lấy hồn tôi. Nhẹ nhõm, buồn rầu, tiếc núi, hụt hẳn. Tôi không ngủ được, đầu nghĩ ngợi miên man nhưng cương quyết không ngồi dậy, dù chỉ để uống một ly nước. Tôi biết nếu tôi rời khỏi giường lúc đó, Thế nào tôi cũng sẽ mòn men lại chỗ bàn viết, sẽ cầm lên bài diễn văn chia tay của tôi, sẽ bùi ngùi căng mắt đọc, và rất có thể trong một cơn xúc động bất chợt, tôi sẽ vò nát nó đi và ném vào sọt rác. Không, tôi sẽ không để cho mình yếu lòng đến mức đó. Tôi sẽ nằm lì trên chỗ nằm, tôi sẽ làm mọi cách dán mình vào giấc ngủ. Để sáng sớm ngày mai, Tôi sẽ ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra bưu điện gần nhà mà không cần phải ăn điểm tâm hay uống cà phê như thường lệ. Đến khi trao được chiếc phong bì dày cộm kia cho cô bưu tá viên quen mặt, chờ cô ta nhấc nó lên cân và tính tiền. Thế là xong. Lúc đó, tôi chẳng phải nhức đầu nghĩ ngợi làm gì nữa. Mũi tên đã rời khỏi dây cung. Tôi chỉ còn cách đồng ý với quyết định của mình. Đang nghĩ ngợi vẫn vơ, tôi bỗng giật nảy người vì tiếng reo bất thần của chuông điện thoại. Tôi nhìn lên đồng hồ, thấy cây kim giờ đang chỉ con số 12. Ai gọi mình giờ này kìa? Tôi lao bào trong bụng và lẹp xẹp bước lại chỗ đặt máy. Alo! Đáp lại tôi là một giọng trầm trầm quen thuộc. Anh hả? Vù đây! Ủa? Anh Vù! Tôi ngạc nhiên. Anh ở Hà Nội gọi vào hả? Không, mình vào thành phố được 3 hôm rồi. Cậu ngủ chưa? Tôi rụi mắt. Chưa. Mình cũng chưa ngủ. Anh gọi giờ này chắc có chuyện gì? Tôi hỏi. Tự nhiên không ngủ được. Mình gọi cậu nói chuyện chơi thôi. Thế nào, cậu gửi tập 25 đi chưa? Sáng mai tôi gửi. Tôi nói. Và trong tích tắc, tôi buộc miệng tiết lộ luôn. Nhanh đến mức tôi có cảm giác những lời nói đang nấp sẵn đâu đó nơi cửa miệng. Chỉ chờ tôi hé môi là tuôn ra ngoài. Tập này cũng là tập cuối đấy, ông anh ạ. Ông giám đốc nhà xuất bản có lẽ chưa hiểu tôi muốn nói gì. Cậu nói gì thế? Tập cuối là sao? Tôi cố nói thật chậm rãi. Như thế đang đếm từng tiếng. Tập cuối tức là tập chót, tức là sau tập này không còn tập nào nữa. Cậu không nói đùa đấy chứ? Ông giám đốc kêu lên, lớn đến mức tài tôi nghe u u. Tôi nói thật đấy. Tôi thở dài, nhít cái ống nghe ra xa. Tôi mệt quá rồi, bộ kính vạn hoa phải kết thúc thôi. Nếu vì mệt mà kết thúc bộ truyện, thì cậu đã kết thúc nhiều lần rồi. Ông giám đốc phản đối, không rõ nhằm động viên hay để dĩu cực tôi. Nhưng rồi lần nào cậu cũng vượt qua được kia mà. Mặt tôi nóng lên như bản lề cửa sắt. Tôi nói nhanh như sợ chần chờ những lời nói sẽ biến mất. Nhưng lần này tôi quyết tâm lắm rồi. Tôi đã viết sẵn lời chia tay bạn đọc ở bìa bốn. Nội trong chiều mai Hà Nội sẽ nhận được 36 Lần này bên kia đầu dây im lặng khá lâu Có lẽ ông giám đốc không ngờ tôi cương quyết đến thế Chắc ông ngỡ ngàng lắm Tôi đoán thế khi đợi mãi không thấy ông nói gì Theo mình, cậu nên suy nghĩ kỹ Mãi một lúc, ông mới cất tiếng Giọng du dương như tiếng sáo Chuyện này không thể quyết định vội vàng được Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi Tôi đáp với vẻ chắc nịch Thậm chí hơi hùng hổ Cố không để cái giọng ngân nga của ông làm lay động Tiếng ông giám đốc tặc lưỡi trong ống nghe Mình có cảm tưởng bộ truyện chưa thể kết thúc Ít ra là vì nội dung của nó Chỗ này thì ông nói đúng Mặc dù tôi không rõ ông có đọc hết những cuốn sách tôi viết hay không. Nhưng về sức khỏe... Mình biết, mình biết. Ông giám đốc cắt ngang, rồi ông làm một tràng như sợ tôi bất thần buông ống nghe. Mình nhớ có lần cậu trả lời phỏng vấn trên báo về bộ truyện này. Mình không nhớ đó là tờ báo nào. Nhưng những điều cậu nói thì mình không quên. Cậu bảo sự tồn tại của bộ kính vạn hoa tùy thuộc vào ba yếu tố, cảm hứng, sức khỏe và sự đón nhận của bạn đọc, đúng không nào? Tôi ấp úng, ngạc nhiên về trí nhớ của ông. Ờ, ờ. Không để tôi kịp định thần, ông giám đốc nói nhanh. Về cảm hứng thì cậu không có vấn đề gì phải không? Tôi lại ờ ờ. Về sự đón nhận của bạn đọc thì cũng thế. Tôi làm xuất bản, tôi biết điều đó rõ hơn cậu. Số lượng bản in vẫn ở mức cao, các em nhỏ vẫn kiên trì chờ đợi cậu viết tiếp. Giọng ông càng nói càng hùng hồn, cứ như thể ông đang thuyết trình trước đám đông, chứ không phải nói với tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắc. Đó là vinh dự cũng là nghĩa vụ của một nhà văn viết cho thiếu nhi. Trong tình hình sách ngoại đang chiếm lĩnh thị trường hiện nay, cậu là người lính đang chiến đấu trên mặt trận văn hóa. Cậu không được buông súng nửa chừng. Chết rồi, ông ta lại nói những lời có cánh. Tôi hút hoảng nhũ bụng và cố máy môi để yên chí là mình vẫn đang tập trung. Vẽ mặt tôi lúc đó chắc chẳng khác mấy người chiến sĩ đang đứng nghiêm nhận mệnh lệnh trước viên sĩ quan chỉ huy. Cậu có bao giờ nghe nói một chiến sĩ đầu hàng chỉ vì mệt không? Ông giám đốc tinh quái dụ tôi như tôi vẫn chứng kiến cảnh quý ròm dụ tiểu Long Và tôi lúc đó đúng là đồ ngốc tử. Làm gì có chuyện đó? Tôi ngô nghe đáp, đầy sơ hở. Thế là xong rồi nhé. Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khà khà sảng khoái. Cậu không thể ngưng bộ truyện chỉ vì mệt. Mệt thì cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Cậu có thể nghỉ vài ba tháng, nửa năm cũng không sao. Nhưng sau đó đừng quên các độc giả nhỏ tuổi là được. Khi tôi biết mình vừa đút đầu vào tổ ong thì đã muộn. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, ông giám đốc nhà xuất bản rủ tôi hôm sau đến chi nhánh Kim Đồng nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu Để anh em tâm sự thêm Nhưng tôi đã không đến Đến làm gì nữa thì vừa buông ống nghe xuống Tôi đã ngồi vào bàn Rút lời chia tay bạn đọc ra khỏi bao thư Và bóp trán để nghĩ cách viết lời giới thiệu cho tập Kính Vạn Hoa 26 37 Mỗi lần nhớ lại chuyện này Tôi thấy không chỉ con người Mà một bộ sách dường như cũng có số phận của nó Nếu không có hồi chuông điện thoại định mệnh vào lúc 12 giờ khuya đó, bộ kính vạn hoa có thể sẽ vĩnh viễn dừng lại ở con số 25. Ông giám đốc nhà xuất bản đã ngẫu nhiên gọi đúng vào khoảnh khắc tôi vừa quyết tâm vừa vô cùng do dự, vừa nhẹ nhõm thở phào lại vừa dây dứt băng khoăn. Ông đã gọi đúng vào lúc tập 25 sắp bước qua giờ thứ 25, nghĩa là trễ một chút thì quá muộn, mà sớm một chút có khi tôi cự tuyệt đến cùng. Sau đó dĩ nhiên tôi không nghỉ ngơi theo lời đề nghị của ông giám đốc. Tôi ngồi viết tập 26, tiết mục bất ngờ. Lại một ngẫu nhiên nữa, vì tôi không cố ý dùng cái tên này để ám chỉ của điện thoại bất ngờ kia. Nhưng để đánh dấu cái mốc này, tôi viết một bài báo đăng trên tuần sang Sài Gòn Giải Phóng thứ Bảy. Có tựa đề Kính Vạn Hoa Vẫn Trên Đường Đến Nhà in Bài báo có những đoạn nghe rất thảm thiết Đến nay bộ Kính Vạn Hoa đã ra đến tập 25 Một điều mà bản thân tôi cũng không dám nghĩ đến Hơn 2 năm qua tôi đã nhiều lần đột ngột mất cảm hứng Nhiều lần đột ngột sa sút sức khỏe Nghĩa là nhiều lần đã định ngồi bệt xuống giữa đường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 Bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi. Khi nhà văn quyết định chia tay nhân vật, nhưng nhân vật quyết không chịu chia tay với nhà văn, thì bạn sẽ làm thế nào? 38. Ở tập 21 trước đó và tập 32 sau đó, tôi cũng định kết thúc bộ truyện Kính Vạn Hoa, tất nhiên với những lý do hoàn toàn khác. Nhưng cái lần tôi vừa kể là đáng nhớ nhất. Bây giờ... Ngồi trò chuyện giữa làn gió mang mát bên bờ hồ Tây, có lẽ ông giám đốc nhà xuất bản chưa quên những lần đó, nên ông không còn nhắc đến con số 70 đầy mơ mộng lúc khởi đầu nữa. Về phía tôi, đến giờ phút này, sau 7 năm cặm cụi viết hết tập này đến tập khác, tôi thấy con số 50 không có gì là đáng sợ nữa. Như tôi đã nói ở trên kia, viết truyện liên hoàn cũng giống như ta búng một đồng xu. Khó ở cái búng đầu tiên, còn nếu đồng xu đã có cái thế vững vàng rồi, nó sẽ tự lăn Tôi thấy không có vấn đề gì. Tôi mỉm cười nhìn ông Nguyễn Thắng Vu và chị Lê Phương Liên. Dĩ nhiên, để viết đến tập 50, tôi sẽ cho đám nhóc của tôi lên lớp. Tôi cần có khung cảnh mới, thầy cô mới, bạn bè mới để cốt truyện có thể phát triển. Biên tập viên Lê Phương Liên nói. Tôi có cảm giác gương mặt chị giảng ra. Mình tin ánh sẽ làm được. Chị Lê Phương Liên là thế, hiền lành, điềm đạm, và bao giờ cũng tin tôi. Chị xuất thân từ nhà giáo, sau trở thành nhà văn viết cho Thiếu Nhi. Con đường đi của chị và tôi giống hệt nhau. Có lẽ vì thế mà chị đồng cảm và tin tưởng tôi chăng? Cũng như Liên, mình biết là cậu sẽ làm được. Ông giám đốc nhà xuất bản cười kha kha. Thậm chí cậu có thể làm hơn thế nữa. Nhưng thôi, để cho cậu nghỉ ngơi. vả lại, con số 50 cũng đã đẹp lắm rồi. Hôm đó, trước khi ra về, ông bắt tay tôi chặt hơn thường lệ. Không phải để từ giả, mà chính là để cam kết. Thế nhé! Mình sẽ chờ đợi để ăn mừng tập Kính Vạn Hoa 50. Lúc đó, nhìn vẻ mặt tươi ròi rói của ông, tôi có cảm tưởng cuốn Kính Vạn Hoa 50 vừa mới phát hành và ông đã thủ sẵn một cuốn ở trong túi áo. 39. Tôi từ Hà Nội trở về thành phố Hồ Chí Minh với ý nghĩ sẽ không làm các vị ở nhà xuất bản Kim Đồng thất vọng. Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh ra đón tôi ở sân bay, khiến tôi vừa cảm động vừa bực mình. Sao kéo cả lũ ra đây thế? Tôi nghiêm mặt. Chú đã dặn rồi, đừng có đi đón chú. Tụi cháu chẳng chịu nghe lời chú gì cả. Như thường lệ, Quý Ròm chẳng coi sự giận dữ của tôi ra cái củ cà rốt gì. Nó tuét miệng cười hì hì. Tụi cháu đi đón không phải vì chú mà vì tụi cháu. Vì tụi cháu. Tôi ngờ vực hỏi. Đúng thế ạ. Tiểu Long xác nhận dùm bạn. tuổi cháu có quá nhiều chuyện thú vị muốn kể với chú, nên không thể ngồi đợi ở nhà được. Tôi hừ mũi, giọng châm biếm. Lại thế nữa cơ đấy. Quá thú vị đến không thể đợi được. Thật đó chú. Nhỏ hạnh chen lời Gần đây bạn Quý và bạn Long có nhiều chuyện vui lắm Tôi nhết môi Bao giờ mà hai tướng này chẳng có chuyện vui Quý Ròm nheo nheo mắt và tuyên bố bằng giọng đắc ý Những chuyện này liên quan đến đoàn làm phim nhà ảo thuật Câu nói của Quý Ròm khiến tôi giật thoát Thế nào Giọng tôi lộ vẻ hốt hoảng Lại xảy ra chuyện với nhóm quý hồ nữa à Chú đã dặn rồi Không có đâu chú ơi Nhỏ hạnh để gọng kính trên sống mũi Nhẹ nhàng trấn an tôi Quý và Long chẳng gây sự gì với các bạn ấy đâu Quý rầm hừ giọng Chỉ có tụi nó tìm cách gây với bọn cháu thì có Ánh mắt lo lắng của tôi di chuyển từ Tiểu Long qua Quý Ròm và ngược lại. Và các cháu đã kiềm chế. Vâng, đã kiềm chế, đã nhường nhịn, đã chịu đựng, đã rụt đầu rụt cổ, đã co rúm người lại. Nói tóm lại là đã làm tất cả những gì một con người nhút nhát có thể làm. Quý Ròm lém lĩnh tuôn một lèo với đúng ngữ điệu và hình ảnh nó đã nói cách đây mấy hôm lúc tôi sắp sửa bay ra Hà Nội. Tôi nhìn nó, định hỏi thêm, thì một chiếc taxi chờ tới. 40. Câu chuyện này do Quý Ròm kể và Tiểu Lâm bổ sung, ngay trên xe. Thật sự thì tôi hơi mệt, tối hôm qua lại thức khuya. Lúc này, ngã người ra nệm ghế một cách biến nhát. Tôi rất muốn bảo Quý Ròm, Hãy tóm tắt câu chuyện trong vòng 20 từ. Nhưng tôi biết nếu tôi có đề nghị, ông tướng con cũng chẳng nghe. tuổi nó đã lần ra tận sân bay để có thể thuật với tôi một cách sốt dẻo những câu chuyện chắc là rất thú vị của tuổi nó. Có nghĩa là tuổi nó đã nung nấu cái ý định này ghê lắm rồi. Đừng có hòng chặn lại được. Theo lời hai ông Mảnh kể lại, thì hôm đoàn làm phim quay cảnh Quý Ròm biểu diễn ảo thuật. Bọn Quý Hồ đã nhầm lẫn lung tung tên gọi các hóa chất, đến nỗi đạo diễn phát cáu, gắt om cả lên. Khi nghe nhà ảo thuật Quý Ròm huynh hoang sẽ cắt ngón tay để trình diễn màn lấy máu vẽ tranh, Tiểu Long lo lắng hỏi, Ghê quá! Thế có nguy hiểm không hở mày? Theo kịch bản, Quý Ròm phải tủm tiểm trả lời chẳng nguy hiểm tẹo nào, tao chỉ vờ cắt ngón tay thôi, còn máu là do sắt lo rô bôi trên ngón tay phản ứng với dung dịch kali thiocyanat bôi sẵn trên lưỡi dao mà thành. Đối với thần đồng quý ròm thứ thiệt, cái kiến thức xoàng xĩnh đó chỉ là trò trẻ con. Nhưng quý hồ không phải quý ròm, nó đóng vai quý ròm, cứ ấp a ấp úng. Máu là do... do... sắt lo gặp phải chất... chất... e-te mà có. các Đạo diễn dơ tay ra lệnh cho máy quay, rồi quay sang Quý Hồ, ông nhăn nhó. Không phải chất e-te, nhớ lại đi ông tướng, chất gì? Quý Hồ đực mặt, chẳng nhớ nổi. Chất gì? Đạo diễn hất đầu về phía Khánh Ly và Đức Long. Nhưng cả hai đứa này cũng nhíu mày cau tráng lấy lệ rồi ngây ra. Thấy vậy, Quý Ròm ngứa ngáy quá, bật cười hê hê. Đó là dung dịch Kali thiocinat Còn chất E-T, chỉ có trong trò biến nước thành lửa ở cảnh sau thôi. Quý Ròm vọt miệng nhanh đến mức nhỏ hạnh muốn cản cũng không kịp. Trí nhớ của quý ròm khiến nhà đạo diễn bất ngờ một cách thích thú. Lập tức, ông quay sang bọn quý hồ, nheo nheo mắt. Thấy chưa? Các bạn trẻ này chỉ đi theo phụ việc thôi đấy. Thế mà thuộc lời thoại vanh vách. Trong khi các cháu đóng chính lại được giao hẳn mỗi người kịch bản về nhà. Thế mà cứ lẫn lộn lung tung. Quý hồ đưa cặp mắt ác cảm nhìn sang chỗ bọn quý ròm. Chắc nó nghĩ tại bọn ngóc này mồm miệng nhanh nhẫu, nên nó mới bị đạo diễn xài sẻ. Không biết có phải vì no mất ngon, giận mất khôn như ông bà từng khuyến cáo hay không, mà khi đạo diễn cho bấm máy quay lại cảnh đó, Quý Hồ vẫn tiếp tục nói trật. Máu là do chất Kali phản ứng với chất Chlorothiocinat mà thành. Nhà đạo diễn nghiến răng khen két. Ông hét ầm, tưởng như khói đang phun có vòi qua lỗ mũi. Cái gì? Máu là do chất gì? Nói lại coi, nhóc! Thấy ông đạo diễn sững cồ như con gà trọi, quý hồ hồn vía lên mây. Nó lắp bắp như người mê sản. Dạ, dạ, máu là do hồng cầu, bạch cầu và huyết tương... Mặt nhà đạo diễn tím lại Ông đưa hai tay lên trời Trời ơi là trời Đây đâu phải là giờ sinh học Ông đập bóp một phát lên đầu mình Chắc tôi phát điên mất Như chưa hả Kêu trời xong Ông ngoảnh đầu lại kêu quý ròm Này cậu bé Hãy dạy cho các diễn viên của chú Một bài học xem nào Máu là do chất gì phản ứng với chất gì Thưa Chất sắc lo rua phản ứng với chất Kali thiocinat ạ. Quý ròm trịnh trọng đáp, bàn tay nó áp lên ngực và đầu khẽ cúi xuống như thể đang lịch sự đáp lại những tràng pháo tay của một rừng khán giả vô hình. Cử chỉ của quý ròm hoạt kê đến nỗi dù đang cáo, ông đạo diễn cũng phải phì cười. Phản ứng của hai đám trẻ lúc này là cả một sự trái ngược. Trong khi mặt mày Tiểu Long và Nhỏ Hạnh xanh lè xanh lét thì sắc diện của bọn Quý Hồ lập tức chuyển sang màu cà chua chín. 41. Sự rắc rối không dừng lại ở đó. Trong một cảnh quay vào hai ngày sau, đạo diễn bắt Đức Long thực hiện một cú đá liên hoàng. Trong cuốn Nhà ảo thuật, nhân vật Tiểu Long chưa hề tung một cú đá nào. Khi Quý Ròm ghé luyện võ đường đằng sau nhà bạn, Tiểu Long còn đang ngồi ủ rũ trên ghế. Nhưng có lẽ muốn tăng sức hấp dẫn trong phần giới thiệu nhân vật, đạo diễn phim cứ muốn Tiểu Long phải biểu diễn một vài cú đá. Để thực hiện cảnh quay này và cả cho những cảnh sôi động ở các tập sau, đạo diễn phim đã mời một võ sư taekwondo làm cố vấn võ thuật cho phim. Nhưng mặc dù được ông võ sư hướng dẫn và uống nắng từng động tác một cách tỉ mỉ, Đức Long vẫn chẳng thể nào nhập vai song phi cước Tiểu Long nổi. Những cú đá như mèo quào của nó khiến Quý Ròm và Tiểu Long đứng xem cứ cười bò. Nhỏ hạnh giỏi trấn tĩnh hơn, nhưng dù không bật cười thành tiếng, mỗi khi thấy Đức Long lóng ngóng song phi, nó cũng phải quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn. Một mình Đức Long tung liên hoàng cước nhưng có tới ba người nhễ nhại mồ hôi. Ông đạo diễn ngán ngẩm ngó ông võ sư, ông võ sư rầu rỉ ngó ông đạo diễn. Cả hai như đang nhìn vào gương, vì ai cũng đang nhăn nhó đưa tay lau trán lau cổ. Làm sao giờ? Mãi một lúc ông đạo diễn mới thốt được một câu cụt lũn. Ông võ sư thở ra. Phải luyện tập thêm một tuần nữa thì may ra. Không được. Ông đạo diễn lắc đầu quầy quậy, giọng dứt khoát. Một tuần nữa thì lâu quá, sẽ phá hỏng kế hoạch mất. Hơn nữa, trong những ngày tới, các diễn viên phải tập trung quay những cảnh khác. Lấy thì giờ đâu ra mà luyện với trả tập? Trong khi bọn quý hồ ái náy đứng túm tụm vào nhau, thì ông đạo diễn đưa mắt nhìn bân quơ sang chỗ bọn quý ròm. Ông nheo mắt nhìn Tiểu Long, tặc tặc lưỡi. Phải chi cậu mập mập này có thể đá được thì hay biết mấy. Đừng hy vọng hảo. Ông võ sư nhún vai. Cậu bé kia tập đá 10 ngày mà còn đá chẳng đâu ra đâu. Ông đạo diễn dường như không nghe thấy gì. Ông vẫn mơ màng lẫm bẩm theo những ý nghĩ trong đầu. Ngoại hình khá giống không xê xít nhau mấy. Cậu bé này hoàn toàn có thể đóng thế vai cho cậu bé kia trong những cảnh gây go. Trường quay lúc này đang lặng phát, nên những lời lầm rầm của ông đạo diễn, mọi cái tai đều nghe rõ. Quý ròm hút cùi tay vào hông tiểu Long thì thào. Có vẻ như mày sắp sửa đi theo con đường của anh Tuấn mày rồi đấy. Con đường của anh Tuấn tao? Tiểu lâm ngơ ngát. Tao chả hiểu mày muốn nói gì. Tại mày chóng quên đó thôi. Quý rầm cười khì. Năm ngoái anh Tuấn mày chẳng phải đã đóng thế vai cho diễn viên chính trong phim cảm Bể Giữa Ban Ngày đó sao? Ông đạo diễn đang muốn nâng mày từ một tên khuân vác tép riêu trong đoàn lên thành một cascader vĩ đại đấy. Chúc mừng Long nhé. Nhỏ hạnh đứng bên cạnh tẩm tiểm sen lời, khiến Tiểu Long bất giác nghe mặt mình nóng rang. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện